Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngoài việc thỉnh thoảng cô phải phê duyệt một số quyết sách quan trọng ra thì phần nhiều cô chỉ là một biểu tượng may mắn ngồi đây cho có mặt là xong thôi. Cái cuộc họp này cứ mà trợ lý đứa bàn thảo cô sẽ xem lại sau. Vất vả làm mới tan họp Châu Lăng thở một hơi nhẹ nhõm đứng dậy đầu tiên mở cửa đi ra ngoài. Thời Tuấn đang nói chuyện với vài vị cổ đông gọi cô lại. Chờ một chút anh có chuyện muốn nói với em. Chú Lang nhìn thoáng qua cái đồng hồ, không để ý hắn, đi thẳng. Trợ lý đã mang những thứ cô cần để trong văn phòng. Thời gian quá cấp bách, chú Lang chỉ kịp trải một kiểu tóc đơn giản, thay một lễ phục đã đặt trước, một chiếc váy dài kiểu đuôi cá, màu đỏ rượu, cực kỳ xinh đẹp. Thay xong trang phục, cô cài một chiếc cặp tóc khảm kim cương lên trên đầu mình. Sinh nhật lần thứ 30, cái độ tuổi mà Đinh Y chẳng hề muốn thừa nhận, vậy mà chồng cô ấy vẫn đánh trống khô chiêng, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Mới rất nhiều bạn bè và tấng lức tận lưu tham gia Lúc chú Lăng đến Nhà Đinh Y Y Đã hơn 7 giờ rồi Mấy chị em tốt đã đến đồng đủ Chú nhà đang đứng tiếp đón Chú Lăng đi vào trong cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra Rồi đi lên lầu tìm cô bạn thân Đinh Y Y Nhìn người đối diện ở trong gương Tức giận cầm lấy thỏi son môi chìa vào cô Cậu là đồ đáng ghét Hôm nay sinh nhật tớ Cậu ăn mặc như thế sẽ cướp đi hết sự đổi mật của tớ rồi Nhìn viên kim cương trên đầu cậu đi cho bố mắt tớ rồi đẹp không? Triệu Lan đáp ý tạo dáng. Triệu Gạo Đinh Y đang tức giận đùng đùng. Đôi một lúc xong, cô gỡ nó xuống, rồi cài lên tóc cậu ấy. tặng cho cậu đấy, yêu cậu nhất trên đời luôn. Đinh Y Y trong nháy mắt đã thay đổi sắc mặt. Trình lấy chiếc gặp tóc trên đầu chia sẻ một tin tức cực kỳ quan trọng với cô. Tớ mời anh họ hướng hộ cậu đấy. Phòng cho khách đã chuẩn bị xong rồi. giường cực lớn vừa cùng ấm áp lãng mạn cho những đôi tình nhân đây đủ đồ bảo hộ, chắc chắn sẽ khiến hai người vừa lòng. Chu Lan đang ngồi trên giang lông, thiếu chút nữa bị chợt thắt lưng. Tớ vô cùng đội ơn cậu. Lúc hai người cùng nhau xuống lầu, cách mười đã đến khá đông đủ. Nhân vật chính vừa xuất hiện, đã bị một đám chị em tốt vây quanh. Chú Lan thoát ra khỏi vòng vây, đi đến bàn tiệc lấy đồ ăn. Gì chu Đang ăn hoa quả, sau lưng cô vang lên một giọng nói, Chu Lan quay đầu sang. Người gọi cô là Trung Phi vẫn đang học năm thứ hai tại trường quốc tế. Mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, trang điểm dễ thương, khuôn mặt vui vẻ tươi cười. Không lấy phép gì cả, Châu Lăng nói. Gọi chị thôi. Dì lớn tuổi rồi đừng giả bộ nữa, dì chú ơi. Nhị tiểu thư nhỏ trông cười tươi, tiện tay chưa hỏi, mà đã lấy luôn chiếc đĩa xa lát của chu Lăng. Dì ngang hàng với bố mẹ cháu, đương nhiên cháu phải gọi là dì rồi. Về sau anh thời Tuấn, sẽ đình hôn với chị gái của cháu Mọi người sẽ là người một nhà Gì là trưởng bối của cháu còn gì nữa Thời Tuấn Sẽ đính hôn với đại tiểu thư nhỏ Trung Ư Chú lăng ngẩn ra Hôm nay hắn muốn nói với cô về chuyện này sao Cho nên nhỏ Trung các cô cư xử với một trưởng bối như thế hả chờ về học tập lễ nghi cho thật tốt đã Đừng xen vào chuyện của người lớn nữa Cô cười nói nhẹ nhàng như không thèm kiêng ra lấy thân phận Là trưởng bối Lấy lại bát xà lát trong tay bé nhỏ kia Nghĩ đến việc giữa vó dương oai của mình không thành công Nhị tiểu thư nhỏ chung không vui, không mực bỏ lại một câu. Bố mẹ tôi sẽ đến tìm dì ban chuyện đính hôn, hy vọng đến lúc ấy dì còn cười được. Sau đó kêu ngạo hắt cầm mà đi. Chú lang cười tươi, tại sao cô lại không cười được chứ? Một nàng hộ đối như thế, tốt quá rồi còn gì Nhị tiểu thư nhỏ chung vừa đi rồi, nữ chủ nhân nhìn thấy tình hình vừa rồi vừa đi tới, kéo chu lang sang một bên, hỏi. Con nhóc kia nói gì với cậu vậy, cũng không biết đi theo ai đến đây. Mình không hề mời nhỏ Trung mà Mình không hề mời người nhỏ Trung mà Mình không hề mời người nhỏ Trung mà Cũng không có gì Gọi mình là gì Trẻ con bây giờ không được dạy dỗ tử tế gì hết Chu Lang hiển nhiên cực kỳ để ý Với tiếng gì kia Ừ, đắn bắt sáng lát trên thẻ xuống Cầm lấy ly xâm panh lên Thời Tuấn và đại tiểu thư nhỏ Trung Sắp đính hôn, có biết chưa Chô Lang nhìn nhị tiểu thư nhỏ Trung Đang chạy loan quăng bên kia Chồng lại nói Thật hay giả thế? Đinh y y, thiếu chút nữa hét lên Ý thức được mình đang quá kích động vừa vàng đe thấp giọng nói Vội sướng khi người khác gặp họa Hai con người đồ tệ đó ở chung một chỗ với nhau Chật, vậy thì cậu sắp được giải thoát rồi Chúc mừng chúc mừng Chô lang chạm cốc với cô ấy Ăn mừng thôi Hướng nghị và tiền gia tôi bị kè xe Nên đến muộn một lúc Trước tiên gửi lời chúc mừng đến Đinh y y Rồi tặng cô ấy một món quần nhỏ nhỏ Đinh y y cười tuồng tìm nhìn tiến ra tô rồi khen ngợi hôm nay trông cậu đẹp trai nhỉ cầu mong một chiếc áo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện